các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đầu tiên chân chính coi quý triết nam là cài địch dường như phát điên đấm mạnh một quyền trên người của anh quý triết nam cũng khó có thể tin được chỉ có thể chất lặng chấp nhận ẩu đà này mà đến lúc quý tử dô rút ra một con dao để lại một vết thương sâu vào lưng anh cảm giác đau đớn tỉnh tỉnh xảy ra mới giúp anh hồi phục lại tinh thần quý tử dô nhất quyết không thể tha thứ cho người em họ vô tình đối với anh mà nói Mà kệ quý triết nam có thích cô gái kia hay không Khi đối phương đang luẩn quần trong lòng Cho dù là lừa gạt Thì cũng phải tận lực dùng hết khả năng Để cứu lấy sinh mệnh của đối phương Nếu lúc ấy anh cố nói dối Có lẽ cô gái kia sẽ không bởi vì nhất thời bi phẫn Mà lựa chọn cách phá hoại bản thân mình Dù sao cũng là một mạng người Lại bởi vì sự lạnh lùng vào vô tình của quý triết nam Mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới Khi quý tử du cầm cho cốt của cô gái chuẩn bị bay sang nước mày lạnh lùng đã nói một câu với quý chết nam rằng sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ làm cho cậu phải trả giá thật lớn về tất cả những hành động của mình quý chết nam nhìn quý thừa du như bước đến chỗ đông người thái độ thông thả ngạo mạn đi vào văn phòng của mình anh cố gắng bảo trì phong độ thản nhiên chấn định nhìn quý thừa du không cách khí đặt mông xuống ngồi đối diện với mình bỏ qua không nói đến đoạn ân oán từ thù giữa hai người đôi khi quý chết năm không thể không thừa nhận vì anh họ này của anh ở mỗi phương diện đều sắc thực quyết đoán quý thừa du hơn anh khoảng mấy tuổi nếu đến đến tuổi tác quý thừa du mới là cháu đích tôn của con trưởng quý gia nhưng bởi vì quý thừa du năm đó chỉ tập trung nghiên cứu học thuật căn bản vô tâm vô tính dễ quát kiên quyết đem vị trí thừa kế gia tộc tặng cho em trai năm đó quý lão gia hấp hối chuẩn bị dùng tài sản để bồi dưỡng quý thừa du trở thành người thừa kế Nhưng năm nay anh mới 6 tuổi rất là không cách ký ném cho cha mình một câu rằng Vì sao tôi nhất định phải liều mạng sống chết ra sức làm việc chỉ vì sang sơn của người khác chứ Một câu nói đã đủ khiến lão ra mất mà không chống đỡ được gì Đương nhiên không thể nói Quý chết nam không có thể kinh doanh Ngược lại anh có thiên phú ở phương diện quản lý công ty này Còn biết đã cao hơn anh cả mình bao nhiêu lần Mà dù quý lão ra đã già Lại có quan niệm cổ hủ vô cùng nghiêm trọng. Cho dù ông thưởng thức được năng lực của đứa cháu thứ hai đến mức nào, nhưng trong lòng vẫn hy vọng con trường có thể kế thừa gia nghiệp. Đáng tiếc con trường phản nghịch, con cháu khác cũng khác phản nghịch. Cứ như vậy, thân vận người thư kế quý xa đã rơi xuống trên đầu của quý triết năm. Đương nhiên sau khi quý lão xa qua đời, dựa theo dây chúc phân chia tài sản của ông, con trường quý được phân gần hết số bất động sản ở ngoại ngoại, Đồng thời cũng chiếm được 28 cổ phần của công ty. Từ rất lâu năm về trước, quý tử du theo cha mạng định kỳ ở nước ngoài. Nghe nói ở nước Mỹ, anh làm rất là chuyên nghiệp, không bao giờ mắc lỗi lầm nào cả. Cho nên lần này anh đột nhiên trở về nước, có rất nhiều người đang âm thầm phỏng đoán động cơ của anh. Để anh thử đoán tâm tình của em bây giờ nhé. Rất là ngạc nhiên vì anh đột nhiên tới chơi, và vẫn không hề chào đoán sự xuất hiện của anh đi. Quý thường dung ngồi vào chỗ của mình xong, mỗi lần mở miệng lại mang theo ác ý để mà kêu khích. Quý Triết Nam lặng lặng đánh giá anh ta một hồi lâu mới thẳng nhân nói. Không phải, em không chào đón anh. Anh có xuất hiện hay không, hai người chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì cả. Tự nhiên nhiều năm trôi qua như vậy. Tuy rằng anh có được cổ phần của công ty, cũng là phó tổng của công ty, nhưng anh chưa có bất cứ một công hiến gì. Quan niệm sống của anh vĩnh viễn vẫn là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên anh cần gì phải để ý cái nhìn của em đối với anh như vậy chứ? Quý tử du vốn đang tươi cười, khiêu khích. Bởi vì lời nói này mà sừng suốt ngốc nghếch một hồi lâu. Rồi sau đó, biểu hiện anh ta giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy, ngạc nhiên nói. Lộ tai của anh có vấn đề sao? Em tại sao lại nói nhiều về anh như vậy chứ? Hôm nay anh đến vì muốn nghe em thuyết giáo sao? Quý tử du rất nhanh hừ một tiếng. Thuyết giáo ư? Em có bổn sợ này sao? Ít nhất dựa theo chức vị và cấp bậc của công ty Anh vẫn là phó tổng Vẫn phải trực tiếp nghe theo lệnh cho em Cậu đừng tưởng tưởng nữa Lần này tôi về nước Bởi vì muốn trả thù tên khốn như cậu À trả thù ư Quý triết nam nhịn không được cố gắng cao giọng, tô hồ cảm thấy thật là hứng thú Cậu dạ không quen là trên lưng mình Đang gánh một mạng người đó chứ Cho dù sự tình đã qua đi rất là nhiều năm Nhưng quý tử du vẫn không thể nào quên Người yêu Mối tình đầu của mình lại chính vì người em họ vô tình mà mất đi sinh mệnh. Tuy rằng pháp luật không thể đem lại hình phạt lạnh lùng, nhưng anh lại không thể để người yêu đầu của mình chết một cách oan ức, không công bằng như vậy. án đã động lại nhiều năm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net